Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện cuộc chiến hôn nhân nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư tác giả Cống trà Editor Nhi quay dọc đọc của Jessica truyện được phát trên website thế giới audio.org chương 29 chìm sẻ đứng sau nhị công chúa và sử bình tá nhìn qua khe hở thấy một cách vô cùng rõ ràng, gương mặt xinh đẹp của Nhậm Hiểu Ngọc có phần vặn vẹo, hết sức dọa người. Trời Nhậm Hiểu Ngọc và đào tâm đi khỏi, nhị công chúa thở ra một hơi, quay sang hỏi Sử Bình Tá, Người có nghe được Nhậm Hiểu Ngọc nói gì không?" Sử Bình Tá lắc lắc đầu, "Không nghe rõ lắm, nhưng có thể đoán được ít nhiều." "Ồ, nói nghe một chút coi." "Đương nhiên là gại bẫy trả thù Liễu Trạch Nguyên." Để liễu trạc nguyên hối cũng không kịp Sự bình tá nhíu mày Đặt tội nữ nhân quả là không hề hò gì Vì công chúa ở trong cung ngột ngạt lâu ngày Khó khăn lắm mới được ra ngoài Lại thấy một vỡ kịch hấp dẫn thế này Hừng phấn đến mức quên khuấy việc mình đang kẹt trong lòng hòn giả sơn Hét lên Chúng ta mau đi ra xem xem nhập hiểu ngọc muốn dỡ thủ đoạn gì để hại người May là sự bình tá sức khỏe tốt, rốt cục đẩy ra được hòn đá Hai người chui ra khỏi lòng hòn giả sơn, lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng chủ tớ nhập hiểu ngọc để bám theo Sự bình tá sang năm đi thi, thời gian gần đây hay gặp gỡ với nhóm cử nhân cũng đi thi năm tới Nhóm cử nhân đó rất khâm phục sự uyên bác của trạng nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh Mỗi khi nói đến, ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng hâm mộ, khiến sự bình tá cũng dần hâm mộ Liễu Vĩnh theo. Bây giờ, thần tượng sắp bị kẻ khác hãm hại, tất nhiên muốn đuổi theo, tìm thời cơ thích hợp, nhắc nhở một câu. Nhị công chúa cũng muốn xem một màn náo nhiệt, chờ Liễu Vĩnh rơi vào hoàn cảnh không thể đảo ngược tình thế, cô ấy sẽ ra tay hành động, cứu một mạc người thể hiện sự thông minh tài trí của công chúa. Chu Minh Dương đứng cách đó không xa, nhìn qua ống nhòm, thấy Liễu Vĩnh và Nhập Hiểu Ngọc gặp riêng, không khỏi giật giữ. Tên khốn nạn, một chừng đẹp hai thuyền, cẩn thận không té sông chết đuối Chờ về nhà, ta sẽ nói với mẹ, không thể gã mẫn mẫn cho hắn. Chù từ giật ống nhòm của Chu Minh Dương để nhìn, cũng nổi giật. Liễu Vĩnh giỏi lắm, Ngoài sáng thì ân cần với mẫn mẫn, chồng tối lại thân mật với Nhập Hiểu Ngọc. Hôm trước đề cập tới Nhập Hiểu Ngọc, hắn còn làm ra vẻ không muốn nhắc đến. Em còn tưởng hắn đã nói chuyện dứt khoát với Nhập Hiểu Ngọc rồi. Hai anh em nói chuyện, thấy Liễu Vĩnh đứng nói chuyện với Nhập Hiểu Ngọc một hồi rồi đi trước. Nhập Hiểu Ngọc gọi một tỳ nữ tới, thì thăm mấy câu rồi cũng đi. Liên quyết định, nhất định phải cho Liễu Vĩnh và Nhập Hiểu Ngọc biết tay. Đại ca, Bình tá và nhị công chúa tự ra khỏi hòn giả sơn rồi." Chu Từ nhìn qua ống nhòm, chẹp một tiếng. Bình tá buộc dạ thật thà, không ngờ cũng thủ đoạn thế. Chư gì mà nhị công chúa đã như chim nhỏ nép vào bên người rồi. "Để ta xem nào." Chu Minh Dương giật ống nhòm nhìn lên, ha ha cười nói, "Đại công cáo thành, đi, chúng ta bám theo, chờ thời cơ thích hợp thì đẩy một cái." Tác thành đến cùng cho bọn hắn Thời gian tốt thế này Vậy mà chúng ta lại Chỉ có thể rình mò người khác hẹn hò Chu Tư than vãn Nhất thời Lại nghĩ đến Liễu Vĩnh và nhập Hiểu Ngọc Cò tay thành nắm đám nói Đại ca, chúng ta phải nghĩ cách Để mẫn mẫn nhìn rõ bản chất Liễu Vĩnh Tránh việc mẫn mẫn không dứt được lòng Chu Minh Dương búng búng ngón tay nói Đương nhiên không thể Nhân nhược Liễu Vĩnh Tệ ca, anh nóng lòng thoát khỏi nhị công chúa Hay là phải lòng cô nương nhà ai rồi? Chu Tư lại không kiềm chế được hỏi hang thăm dò Dạo này mãi chú ý tưởng mị Em ít để mắt đến các cô nương khác Chưa thấy có ai vừa mắt Không biết Tệ ca có ai đã giới thiệu không? Có chuyện nói thẳng Đừng lòng vòng mất thời gian của ta Chu Minh Dương liếc xéo Chu Tư Và em nói thẳng Châu Tư cười hề hề nói, Đại ca ưng ý Tiểu Mỹ cũng không sai, chỉ có điều, Tiểu Mỹ tuy tốt, nhưng nếu muốn làm chính thức chỉ sợ mất lòng Thái hậu, nhưng nếu làm thiếp, Tiểu Mỹ tự nhiên là không chịu. Bây giờ Đại ca nghĩ cách để Tiểu Mỹ không gả đi được, kéo dài thêm một thời gian nữa, Tiểu Mỹ bị bỏ rơi, nôn nóng sốt ruột. Đại ca chỉ vừa gian tay, mỹ nhân liền nhào vào lòng. Đến lúc đó, Vợ lớn vợ bé gì đều do đại ca định đoạt, thiên hạ còn xích xoa khen ngợi rằng đại ca xót xa cô gái yếu đuối, không nhẫn tâm nhìn nàng sống bơ vơ nửa đời còn lại. Về phần tiểu mỹ cũng cảm kích đại ca, toàn tâm toàn ý ái mộ đại ca, không có suy nghĩ khác. Nhãn thần chu Minh Dương lóe lóe cười xấu xa, dưỡi nó tay cốc lên tráng chu tư nói, Sai hoàn toàn! Bà chỉ coi tử mịt như em gái, một lòng suy nghĩ cho em ấy thôi. Điều trẹo họng, chu Tư trợt mắt, nhìn sử bình tá và nhị công chúa bắt đầu đi, liền cùng chu Minh Dương bám theo. Lúc này, hoa cục vương đã đi sang phía bên kia của ao sen, hắn gặp cây quạt đánh bột, vẫy tay về phía góc tối. Quả nhiên có thiệt vệ đi ra hỏi hắn có gì sai bảo Hắn vừa nói mấy câu Thiệt vệ liền tỏ vẻ khó xử Hắn nói Phủ trưởng công chúa là chỗ nào chứ Chẳng lẽ có tên thích cách nào Bất ngờ đột nhập được sao Có vị tiểu thư đến đây tản bộ Vô ý làm rơi đồ xuống ao Không phải còn có ta ở đây sao Kêu các người lui xuống Thì lui xuống đi Sau nửa canh giờ nữa hay đến có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, đùa, ta tìm Mẫn Mẫn tâm sự, nếu Mẫn Mẫn có phản ứng gì, các người liền nhảy ra, vậy ta còn làm ăn gì được nữa, chờ thị vệ lui xuống, hòa quận vương mới đi về phía lương đình, cào giọng hô, Mẫn Mẫn, chù Mẫn Mẫn nghe tiếng thì giật nảy mình, vội cùng lâm mị đứng lên, thì lễ, bái kiến quận vương, Không cần đa lễ. Hoa quận vương khoát tay vào lương đình, nói với Lâm Mị. Ta muốn nói chuyện riêng với Mẫn Mẫn, cô hãy tạm tránh mặt. Nói chuyện riêng, chù Mẫn Mẫn sợ run cầm cập, duỗi tay nắm chặt tay áo Lâm Mị, ra sức kéo kéo, ra hiệu cho Lâm Mị đừng đi. Quận vương có gì xin cứ nói đi. Hoa quận vương nhìn thấy độc tác đó của chù Mẫn Mẫn. Nở nụ cười thân thiết Ấm giọng nói Bảo muội muội Của cô tránh đi rồi nói Chu mẫn mẫn không còn cách nào Đành buông tay Nhỏ giọng dặn Lâm Mị Em đi loanh quanh gần đây thôi Nghe ta gọi thì quay lại ngay Không được chậm trễ Lâm Mị đáp lại một tiếng Nhanh chóng nhìn hoa quận vương một lượt Hòa quận vườn đúng lý hợp tình đi đến, nói muốn nói chuyện riêng với chùa mẫn mẫn, lại quang minh chính đại bảo nàng tránh mặt, chắc cũng chẳng làm chuyện đòi bại kinh khủng gì. Lâm Mỹ vừa suy nghĩ vừa cất bước đi, quay đầu nhìn lên mới phát hiện ào sen thật quá lớn, bờ ao trong cây đại thụ, không xa là mấy lương đình nằm ở các hướng khác nhau. Lương Đình chùa mẫn mẫn nói chuyện với Hoa Quyết Vương chỉ còn thấp thoáng không rõ ràng, không nghe thấy tiếng hai người đó nữa, chỉ còn tiếng tiêu vẫn đến từ xa. Chợt nhớ tới trước kia nhà nàng cũng có ao sen, mỗi lần đến tiết đôi ngọn hoa sen nở rộ, hương sen say lòng người, mẹ thường xài người hái lá sen để bọc bánh tét, tùy trà thường vắng nhà nhưng không bao giờ vắng mặt vào tết toan ngọ. đến tối nhất định mẹ sẽ bày một bàn âm cạnh ao sen, cả nhà vừa ngắm ao sen vừa ăn bánh tét, phụ thân còn thổi tiêu, thậm chí làm thơ. tuy là lúc ấy nàng còn nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận được những tháng ngày đấy thật hạnh phúc biết bao. sau đó thì mẹ mất, cha không đi đâu nữa, cũng không bao giờ thổi tiêu hay ngâm thơ. Cảnh nhà ngày một xa sút Lâm Mỹ khẽ thở dài một cái, Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhớ tình xưa, nhật nàng làm nghĩa nữ, chung mẫn mẫn cũng đối xử với nàng như chị em ruột thịt, nhưng hầu phủ chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu, chung quy nàng sẽ phải gã đến nhà khác, chỉ hy vọng không xuất hiện thêm một tô trọng tình thứ hai thôi. Liễu Vĩnh đứng ở chỗ hẻo lánh, ngửa đầu nhìn trời. Có lẽ là do tối nay quá náo nhiệt, lại có lẽ là do vừa nói chuyện với Nhập Hiểu Ngọc. Không hiểu sao, hắn cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm chu mẫn mẫn ngõ lời, nhưng lại phát hiện bản thân không hề có chút vui mừng. Hắn khẽ thở dài, xem xét phương hướng đi về phía ao sen, vòng qua rặng liễu nhìn quanh thăm dò thấy dưới ánh đèn lồng sáng người trong lương đình có một đôi nam nữ đang nói chuyện liễu vĩnh dừng bước hắn nhìn thấy rất rõ ràng hòa quận vương đang nói gì đó với chu mẫn mẫn chu mẫn mẫn cúi mặt hai tay nắm chặt vạt áo rõ ràng là vô cùng hồi hộp liễu vĩnh mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng trong lương đình Thấy đầu chu mẫn mẫn càng lúc càng cuối thấp hơn, đột nhiên ngẩng phát lên, bối rối như con thỏ bị đuổi, chẳng thèm nhìn phía trước mà xông ra ngoài, thành ra thiếu chút nữa là va vào cây cột. Hoa quận vương giống như khẩn cấp, lại nói một câu gì đó, duỗi tay kéo tay áo chu mẫn mẫn, chù mẫn mẫn bị kéo lại, tránh không kịp, đứng sững đó, rồi hoa quận vương đi vòng đến trước mặt cô ấy nói chuyện. Chù mẫn mẫn lùi lại phía sau một bước Đột nhiên ngất xỉu Hoa quật vương kéo chù mẫn mẫn ôm vào trong ngực Vừa vỗ nhẹ lên mặt cô ấy Vừa nói gì đó Bà vú thật sự cầu được cho ta Quẻ thẻ hôn nhân tốt lành nhất sao Liễu Vĩnh tự cười chua chát Nhẹ nhàng xoay người Men thề ao say đi và hướng ngược lại Thất vọng sao Hình như không phải thế Thương tâm Càng lại không giống, duy nhất có là cảm giác hoang đường. Đào tâm đứng ở trong góc tối, chờ liễu vĩnh chậm rãi đi tới, thanh linh đi ra vái chào, bãi kiến liễu chặt nguyên. Trong lúc nói thì tay áo dương lên, ngón tay giấu trong tay áo nhíu lại, một tia bột phấn vô thành vô tức bắn vào tay áo liễu vĩnh, thoáng cái liền tiếng sâu vào trong tay áo. Ừ, Liễu Vĩnh nhận ra đào tâm là tỳ nữ bên cạnh nhậm Hiểu Ngọc, xin lòng cảnh giác, khoát tay đi trước. Liễu Vĩnh đi thơ một hồi, chợt thấy một bóng dáng yêu kiều dựa trên lan can, ngơ ngẩn ngắm hoa sen, giống như lòng đầy tâm sự. Ra là Lâm Mị. Lâm Tiểu Thư Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị đứng một mình, đột nhiên muốn trò chuyện với nàng, nhưng vừa gọi được một tiếng. Thì lại cảm thấy như lỡ lời Thấy Lâm Mỹ quay đầu lại Bèn nói Chỗ này vắng vẻ Cẩn thận kẻo rơi xuống nước Người về chỗ đông người thì vẫn hơn Thấy Liễu Vĩnh đột nhiên xuất hiện Lâm Mỹ không khỏi vô thức Nhìn về phía chù mẫn mẫn Ở trong lương đình đang muốn nói chuyện Lại thấy Liễu Vĩnh lên tiếng trước Chù tiểu thư có hoa quận vương chiếu cố Tự nhiên sẽ về sau Người không cần lo lắng Không phải hắn vẫn thân mật gọi là mẫn mẫn sao Sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô Gọi bằng chua tiểu thư Lâm mị ngẩn ra Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Hoa quận vương Không lẽ Hoa quận vương có ý với mẫn mẫn Không lẽ Liễu Vĩnh đã bắt gặp cảnh gì Nàng nghĩ phải nhanh quay về Lương Đình bèn vái chào Liễu Vĩnh Vòng qua rặng liễu đi về phía Lương Đình Liễu Vĩnh thở dài khe khẽ, đứng ở chỗ Lâm Mị vừa ngồi ngắm hoa sen, không khí như còn vương chút hương thơm từ người Lâm Mị. Hắn khẽ cười, nhất thời cúi đầu, lại thấy dưới chân có một vật gì đó. Cúi đầu nhặt lên nhìn, là một túi thơm tương đối tinh xảo, tỏa ra mùi hương bạc hà. Hắn nhẹ nhàng vút ve túi thơm, đưa lên mũi ngửi. Dì đều của túi thoảng thoảng một mùi thơm như hoa lan mà lại không phải hoa lan mà mị quyến rũ, giống hệt hương thơm hắn ngửi được đêm đó, hắn bèn nhét túi thơm vào trong tay áo. Làm mị vừa đi vừa vô thức sờ sờ túi thơm, sợ không thấy, liền giật mình kinh hãi Đêm này đông người, nếu đột nhiên nhũn người ra đó, thì biết làm sao bây giờ? Hết chương 29 Chương 30 Lưới dăng lồng lọc Tuy là Đào Tâm bám theo Liễu Vĩnh, nhưng vì góc nhìn khác nhau nên vì thế Đào Tâm hoàn toàn không biết Liễu Vĩnh chứng kiến cảnh trù mẫn mẫn và hòa quật vương nói chuyện riêng trong lương đình Cũng không thấy rõ ràng cảm xúc sau đó của Liễu Vĩnh Vì thế cô ta nhanh chóng đi tìm nhập Hiểu Ngọc Chờ trong một địa điểm bí mật Đàn báo cáo Thì do dự một chút nói Tiểu thư, Liễu Trạng Nguyên và Lâm Tiểu thư Là trai chưa vợ, gái chưa chồng Chỉ dựa vào một cái túi thơm Tối đa là tổn hại đến khuê dự của Lâm Tiểu thư Khiến Lâm Tiểu thư và Chu Tiểu thư Vốn dành tình cảm cho Liễu Trạng Nguyên trở mặt thành thù Xạo có thể khiến Liễu Trạng Nguyên thân bại danh liệt hừ. Nhậm Hiểu Ngọc cười một tiếng nham hiểm, một hồi lâu sau mới nói, Đào Tâm, vậy ngươi cho rằng chuyện sẽ diễn biến thành thế nào? Tùy Đào Tâm theo sự chỉ đạo của Nhậm Hiểu Ngọc đã cắt đứt túi thơm của Lâm Mỹ, lại bắn một ngứa vào cánh tay Lữ Vĩnh, nhưng cô ta cũng không hiểu lắm. Bây giờ nghe thấy Nhậm Hiểu Ngọc hỏi thế, không kiềm chế được mà nói, Tiểu Thư, Lâm Tiểu Thư tuy chỉ là nghỉ nữ nhà Hầu Gia, Nhưng nếu làm ầm lên Không chừng Liễu Trạc Nguyên sẽ không thể làm gì khác hơn Là bỏ rơi Chu Tiểu Thư Thành hôn với Lâm Tiểu Thư thật Đến lúc đó Tuy Lâm Tiểu Thư phải chịu chút ấm ức Nhưng vẫn là một cuộc hôn nhân tốt đẹp Nhậm Hiểu Ngọc không ngờ Liễu Vĩnh không hề tiện tay ném túi thơm của Lâm Mỹ đi Mà thật sự cất túi thơm đấy vào trong ống tay áo như vậy càng tốt Nhậm Hiểu Ngọc cười lạnh Tháo một cái vòng trên cổ xuống, lấy từ trong túi ra một vật, đặt vào tay đào tâm nói. Khi lửa vĩnh ra chỗ đông người, bị ngứa sẽ thò tay vào gãi, đến lúc đó túi thơm sẽ rơi ra ngoài. Người thừa cơ ném viên tị hãng châu này xuống chân hắn, tạo thành chứng cứ cho sự giả dối của hắn. Chú thích tị hãng châu là ngọc ngăn mồ hôi, hết chú thích. Tiểu tâm nhân viên Tị Hãn Châu vừa chạm vào đã thấy lòng bàn tay mát rượi, liền nói: "Tiểu thư, Tị Hãn Châu này là thánh thực ban thưởng, vô cùng quý giá, ném bừa như vậy, không may bị đứt vỡ, cô không sợ tướng gia trách phạt sao?" "Có ta đây, người sợ cái gì?" Nhậm Hiếu Ngọc đeo lại vòng, thấp giọng nói: "Viên tỵ Hãn Châu này là thánh thượng bàn thử cho cha ta dịp tiết toan ngọ trước mặt bá quan Văn võ. Nếu viên tỵ hãng châu này rơi ra từ trong người liễu vĩnh, dù là ai cũng sẽ cho rằng cha ta vô cùng coi trọng hắn. Nếu không đã chẳng đem cả vật của thánh thượng bàn thử ra tạc, vấn đề là ở chỗ hắn lại làm rơi cả túi thơm của lâm Mị cùng một lúc, như thế tức là hắn vừa bám phiếu tướng gia. Vừa ẩm ờ với thiên kim nhà hầu gia chù mẫn mẫn Mặt khác lại lén lút giấu túi hương Của nghĩa nữ nhà hầu gia lâm mị Kẻ vô liêm sỉ như thế Người thấy sẽ có kết cục gì? Nhậm Hiểu Ngọc nói đến đó cúi đầu cười khoái trá Qua một đêm nay Liễu Vĩnh sẽ thành kẻ thần bạc danh liệt Tiểu thư Đào tâm tưởng tượng đến cảnh ngộ bi đát Của Liễu Vĩnh khi đó Có chút cắn sức lương tâm Khuyền nhủ. Không bằng tìm Lữ Trạc Nguyên nói chuyện một lần nữa, không chừng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Không cần. Nhập hiếu Ngọc xoa xoa ngực, có chút mệt mỏi, thấp giọng nói. Đào tâm, ta đối với hắn thế nào, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Nếu hắn nói sớm hơn một chút, có lẽ ta sẽ không oán hắn nhiều như thế. Nhưng tại sao hắn cứ hàm hồ trì hoãn, dặn co đến lúc này mới nói, hắn cho rằng ta là kẻ dễ ức hiếp sao? Đúng vậy, tại sao Lĩa Trạc Nguyên không chịu nói sớm hơn chứ? Đào tâm nói, đột nhiên nảy sinh nghi ngờ, ngập ngừng ấp úng nói Tiểu thư, người lữ Trạc Nguyên phải lòng, không chừng chính là Lâm Tiểu thư nghĩa nữ nhà hầu phủ Từ lúc phu nhân hầu gia nhận Lâm Tiểu thư là nghĩa nữ, Lễ Trạc Nguyên mới xuất hiện biểu hiện bất thường nhạp Hiểu Ngọc lắc lắc đầu nói Lâm Mỹ tuy xinh đẹp nhưng không phải con ruột của hầu gia Hơn nữa lại từng giải trừ hôn ước Liễu Vĩnh không thể vì cô ta mà gạt bỏ ta được Tuy cô ta nói vậy Nhưng lòng cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi Không chừng Liễu Vĩnh thật sự bị sắc đẹp làm mê mẫn Không biết tâm tư Liễu Vĩnh thế nào Nhưng qua ngày mai thôi Hắn sẽ có tâm trạng Chẳng có cái dạng nào như cái dạng này Hoặc biết trước đã không làm Dưới một tàn liễu khác, nhị công chúa và sử bình tá thò đầu ra theo dõi liễu vĩnh. Nhà hoàng kia chào liễu trạc nguyên một câu rồi đi luôn, rốt cuộc là làm gì đây? Nhị công chúa suy tư, trợt mắt nhìn liễu vĩnh, thấy hắn nhặt một vật kề lên mũi khẽ ngửi, rồi lại cất vào trong ống tay áo, câu mày nói, tình ngốc này, ở kia gặp nhà hoàng của nhập hiểu ngọc, ở đây lại cầm túi thơm. Không biết suy nghĩ gì cả Chưa gì đã cất vào trong lòng Tà đi nhắc nhở một chút Sử Bình tá nhìn nửa ngày Cũng không nhận ra đào tâm nhúng tay thế nào Nhưng trực giác mắc bảo Liễu Vĩnh cất túi thơm đó Không phải là chuyện đứng đắng Nhất thời cất bước địch đi Rồi lại dừng lại Ờ một tiếng Liễu chạy Nguyên địch ném túi thơm đi sao Liễu Vĩnh lặng lặng ngắm hoa sen trong ao Dũi tay thò vào trong ống tay áo tìm tòi Rồi lại lấy túi thơm ra Khẽ vút ve hoa văn trên túi thơm mấy lượt giơ tay lên, định ném túi thơm xuống eo Nhưng tay đã dơ lên, lại thu trở về mắt quế tình quen lẫm bẩm Muốn khiến chù mẫn mẫn ghét ta Ra tay trên người lâm Mỹ Đúng là sự lựa chọn không tệ Chỉ không ngờ chù mẫn mẫn đã ở trong lòng hoa quận vương như thế thử hỏi cái túi thơm này còn chút lực sát thương nào? hắn tự thì thầm với bản thân, rồi lại cất túi thơm vào trong ống tay áo. Sử Bình tá không hiểu nổi hành vi của Liễu Vĩnh nghi ngờ nói: ném hay không đây? tính làm gì đây? dị công chúa thích nghe ngóng chuyện đồn đại tầm phào, đối với lời đồn trong kinh thành cũng hơi biết rõ, liền cười nói. Vốn nghe liễu trạng nguyên viên bác tài trí, lại là một trong kinh thành tam đại Mỹ Nam. Khi hoàng thượng mở tiệc chúc mừng tam khôi, ta phải tháp tùng bà nội đi chơi, chưa được gặp mặt, bây giờ diện kiến đúng là danh bất hư truyền, trả trách ai nấy đều hết lời ca ngợi. Nhận Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn đều có ý với hắn, chỉ có điều hắn lúc gần lúc xa, cũng không đặc biệt thân cần ai. Giờ hắn lại từ chối khéo Nhập Hiểu Ngọc, hẳn lại đã quyết định đến hầu Phủ cầu hôn. Có điều, Nhập Hiểu Ngọc đời nào bỏ qua, túi thơm này nhiều khả năng chính là Nhập Hiểu Ngọc dùng để phá hoại hôn sự. Chú thích Tam khôi, ba người đổ đầu, lần lượt là trạc nguyên, bản nhãn, tháng hoa, hết chú thích. Nhị công chúa nói xong che miệng cười, cực kỳ vui sướng khi người gặp họa. Nhà hoàng của Nhập Hiểu Ngọc không chứng kiến cảnh tình cảm trong lương đình, nhưng liễu trạng nguyên lại thấy, để trạng nguyên bên này từ chối khéo tiểu thư nhà tể tướng, bên kia tiểu thư nhà hầu gia lại ngã vào vòng tay người khác. Cảm giác của hắn không nghĩ cũng biết, lúc này hắn cất túi thơm của lâm Mị Tùy biết có khả năng là do Nhập Hiểu Ngọc gài bẫy, Không chừng hắn đang từng kế tụ kế, bẫy lại cô ta. Chù mẫn mẫn nghe Hoa Quận Vương thổ lộ xong thì sợ quá ngất xỉu, tỉnh lại thì hiển nhiên là đón nhận được tình cảm của Hoa Quận Vương. Chuyện Liễu Vĩnh và Lâm Mị cô ấy chẳng quan tâm, cũng không có tâm trạng mà ghen ghét Lâm Mị vì Liễu Vĩnh. Lâm Mị, người cũng như tên, ngoại hình kiều mị, lại là nghĩa nữ hầu gia, chẳng lẽ tại là không phải một hôn sự tốt? Sử Bình Tá cũng không phải người ngu, nghe Nhị công chúa phân tích mấy câu cũng hiểu, cười nói: "Nếu đã như vậy, không cần ta phải nhiều chuyện nữa." Nhưng ta không thuận mãn với hành vi của Liễu Vĩnh, ta muốn nhiều chuyện. Nhị công chúa nở nụ cười yêu kiều, nhậm hiểu Ngọc phạm sai lầm, ta sẽ giúp cô ta chỉnh sửa. Sử Bình Tá âm thầm lau mồ hôi, "Cô nương" Hà tức phải mua việc vào người Hừ, chạy nguyên tài mạo xong toàn thì sao Thiếu nữ nhà quyền quý trong kinh Để để mặt hắn ta chọn lựa sao Ta muốn thay mặt nhập hiểu ngọc chùa mẫn mẫn và lâm mị xã giận. Nhị công chúa một tay chống nạnh, Tay phải chỉ thẳng vào mũi xử bình tá Ngươi, nghĩ cách đi lấy túi thơm Của thiên kim nhà tả Thị lan Là tả phì phì cho ta Sau đó tiếp cận liễu vĩnh Đổi túi thơm đấy vào người hắn. Tả Phi Phi, thiên kiêm nhà tả Thị Lan, tên thật là tả Lê, mông to lại không có eo, thân hình giống như một quả lê, nhưng cô ấy ý là cha ruột làm Thị Lan, một lòng một giảm tìm một thanh niên tuấn tú học giỏi làm chồng. Vì vậy mà quá lứa lỡ thì đến giờ đã 18 tuổi, vẫn chưa hứa hôn được với ai, nếu có thể làm phu nhân trạng nguyên, nhất định. Tả phi phi sẽ vui đến nhảy giật lên luôn Sử bình tá vừa nghe nhị công chúa nói thế Hắn liền sầm mặt Sao làm thế được Nhị công chúa đã phát hiện Chuyện sử bình tá không hề nhận ra cô ấy là công chúa Lúc này chết mắt, dở dọc, uy hiếp Nếu người không làm Ta sẽ đến trước mặt trưởng công chúa tố cáo Nói người đẩy ta vào trong lòng hòn giả sơn Muốn dở trò đòi bại Thấy sự bình tá đấu tranh tâm lý, nhị công chúa giáng thêm một đòn, chọn lời thành khẩn, Liễu Trạch Nguyên trì hoãn việc hôn nhân, không chừng Tả Phi Phi mới thật là người vợ đĩnh mệnh của hắn. Còn nữa, cưới vợ phải chọn người hiền, nghe nói Tả Phi Phi rất là hiền lành, trì chuyện béo phì, những mặt khác tuyệt đối xứng đáng với Liễu Trạch Nguyên. Hắn cưới hiền thê xong vẫn có thể nạp mỹ thiếp, nào có tổn thất gì? Người ra tay đội túi thơm hắn tàn dữ Không chừng chính là thuật theo ý trời Dưới một tàn liễu khác Chùa Minh Dương thấy nhị công chúa Và sử bình tá nghiêng đầu thầm thì Liền cười nói với Chu tư Đến lúc hoàng cung có tin Rằng nhị công chúa muốn gã cho sử bình tá Không muốn gã cho anh nữa Chú nhớ tiếng cung chúc mừng thay anh Thuật đường đến trước mặt Thái hậu nương nương bẩm báo một chút Nói anh cảm thấy tổn thường sâu sắc Không còn mặt mũi nào tiếng cung Rồi sau đó Thái học nương nương sẽ bồi thường cho anh Chu Tư cười hình hệt Đại ca không chừng lại tặng anh Hai mỹ nữ trong cung Đến lúc đó nhớ chia cho em một người Chu Minh Dương vỗ vỗ đầu Chu Tư Liễu Vĩnh gặp Nhậm Hiểu Ngọc bên Hòn Giả Sơn Sau đó lại vội vã Đến ao sen gặp Mẫn Mẫn Xem ra là nói chuyện dứt khoát Với Nhậm Hiểu Ngọc Hạ quyết tâm muốn ngỏ lời với Mẫn Mẫn Chú Từ tiếp lời, "Đáng tiếc, Mẫn Mẫn đã theo Hoa Quận Vương rồi, Liễu Vĩnh lần này mất cả chị lẫn trai." Chỉ sợ Mẫn Mẫn không đành lòng làm Quận Vương phi. Chu Minh Dương trầm ngâm nửa buổi, kể duy nhớ khúc này chỉ có khiến Mẫn Mẫn chết lòng với Liễu Vĩnh. "Nhị công chúa đã giải quyết rồi, phía Liễu Vĩnh không thành vấn đề." chu Tư nghĩ đến chuyện Liễu Vĩnh nhốt hắn và Tô Trọng Tinh trong nhà cỏ lần trước, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, bèn kiến nghị. Liễu Vĩnh chỉ hoãn đến giờ vẫn chưa hứa hôn, lại không có vợ nhỏ nàng hầu, có người đồn hắn bị đồng tính, bây giờ chúng ta an bài cho hắn một tên đàn ông đi. Em thấy có một ứng cử viên rất phù hợp, chính là Tô Trọng Tinh. Được, đúng là lựa chọn tốt, chú Minh Dương cũng tán thành. Liệu Vĩnh phụ bạc mẫn mẫn Tôi chọc tin từng phụ bạc tiểu mị Ghép hai kẻ đó vào một đôi rất hợp ý ta Lại nói đến chuyện Làm mẹ rơi túi thơm Nàng bình tâm suy nghĩ Lúc mới ngắm ao sen Rõ ràng là vẫn sờ thấy túi thơm Nhất định là rơi lúc ở ao sen Nàng vừa suy nghĩ Vừa mang theo lối cũ Quay lại hồ sen Nhất thời nghĩ Túi thơm nàng buộc sức chặt vào, bỗng dưng lại rơi được trong lòng nàng nghi ngờ liền rón rén bước đi, phức vả lắm mới đi hết sặn liễu mới đi được một bước liền nghe thấy giọng nam. Sao có thể làm chuyện tồi tệ thế được? Giọng nữ cất lên vui mừng khôn xiết. Chờ Nhậm Hiểu Ngọc sa tay bốc mẻ, mọi người nhận ra túi thơm kia của Tả Phi Phi, ta sẽ cùng anh họ ra mặt, làm chủ cho Tả Phi Phi, định hôn sự cho Tả Phi Phi và Liễu Vĩnh. Ha ha ha. Tả Phi Phi, người chờ làm phu nhân Trạch Nguyên đi. Hết chương 30.